Trước khi đi vào những câu chuyện mà các bạn gửi về cho Việt Thảo, xin nhắc lại, các bạn nào muốn biết địa chỉ để liên lạc với Việt Thảo bằng thư từ hay là địa chỉ điện thư tức là email, hay là số điện thoại, hay là à, tất cả những gì liên quan tới Việt Thảo, các bạn có thể vào website của Việt Thảo ở cái địa chỉ là www mcvietthao.com. Nói theo kiểu tiếng Việt Nam là vf vf vf.mcvietthao.com. Nha, thì ở đó có đầy đủ tất cả hết. Tại vì có nhiều bạn vẫn cần hỏi số điện thoại của dịch thảo hay là địa chỉ gì đó nha. Vô đó có. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện của các bạn gửi về cho dịch thảo. Thường thì những bức thư bắt đầu bằng tâm tình và sau đó là câu chuyện. Rồi bây giờ đây là bức thư của một người. Gửi vào ngày 10, nhận thảo nhận được vào ngày 10 tháng 8 của năm 2020. Con chào chú. Theo dõi chú đã lâu qua nhiều chương trình, nhưng con vẫn thích nhất kênh review về ăn uống của chú. Vì tính chất công việc nên con ít có thời gian nghe về những câu chuyện ma của chú. Con đang viết cho chú. Mà hiện khi viết thì cái ly ở trên bàn nó tự nhiên nó bị ngã xuống. Mặc dù ở trong phòng và bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi. Con không đụng thì ai đụng đây? Vậy mà cái ly nó ngã. Bây giờ con xin phép gửi chú vài câu chuyện ma mà trong thời lính của con. Xin cho phép con được giấu tên đơn vị và thời điểm con đi lính. Vì lý lí do nhạy cảm và cũng tốt hơn cho cái người kể lại. Và cũng cho con xin phép được giấu tên thật. Chú gửi con là người không tên cũng được. Con chúc chú và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn. Đây là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện nói về bà lão băng ve chai Con xin tự giới thiệu là con sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn Gia đình con thì cũng bình thường giống như bao nhiêu gia đình khác Nhưng mà chính bản thân con muốn tự mình rèn luyện bản thân của mình Cho nên con đã xin phép và gia đình cho con đi nghĩa vụ quân sự 2 năm Thì cái câu chuyện này nó xảy ra trong cái thời gian mà ba tháng làm tân binh. Mà những người nào đi lính đều có từng trải qua cái thời gian tập quấn đó. Con được tập quấn trong một đơn vị nằm ở xa Sài Gòn. Và nơi quấn luyện tân binh, cái nơi này trước đây đã có rất nhiều người đã chết ở đây. Con được sắp xếp vào... Biên chế của một đại đội, thì cái chỗ đại đội con đóng quân hay ở để mà học tập đó, ở phía trước mặt là một cái khu vườn rau. Cái nơi đó là do đại đội con trồng trọt, rồi thu hoạch, dùng coi như để là tăng gia sản xuất của đại đội. Rồi kế bên cái khu vực vườn rau đó là một cái nhà vệ sinh, nó nằm ngay sau lưng, là một cái tin của đơn vị con muốn kể chi tiết như vậy tại vì ba cái khu vực đó là xảy ra ba câu chuyện mà con sẽ sắp kể sau đây cho mọi người nghe bây giờ có cái câu chuyện về bà lão luận gia trai như thế này sau một tuần được tập quấn thì con cũng đã quen với cái môi trường lính rồi từ cái cách sinh hoạt nè rồi cái thời thời khóa biểu mà hoạt động hàng ngày trong tuần cũng vậy phải đều nắm rõ hết nhưng Có một chuyện mà hầu như những người tập quấn ở đây đều ngán hết, đó là khi thai ca gác đêm tại đơn vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.